Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Chuyện Hay Audio. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. mươi 631, đối mặt, một tối hôm đó Gia Minh hỏi Tiểu Mạnh về chuyện có liên quan tới Tân Hà Bang. Sau đó mới biết là đám người kia chỉ là hiểu lầm. Tiếp tục làm xã hội đen, sao có thể, đã thấy mục đích cao hơn sao có thể hứng thú với chuyện đó nữa. Mấy ngày nay ta đi gặp một số huynh đệ cũ, dù sao mình trở lại thì cũng nên gặp họ một chút. Đại khái cũng là bởi vì chuyện này. Tân Hà Bang hiện giờ có thế lực lớn ở Giang Hải, 4 năm trước xà chúc bang đột nhiên đổ ngã, phía trên cũng muốn nâng đỡ một số bang phái để thay thế vào chỗ trống. Lão đạo bọn chúng tên là Trần Quý Văn có quan hệ với phía trên cho nên thừa cơ quật khởi. Mấy hôm trước đám người Natali của U Ám Thiên Cầm đã tới Giang Hải, đương nhiên không phải du lịch, chuyện đã xong bọn họ cũng phải trở về. Tối hôm đó họ tổ chức yến tiệc ở khách sạn, nói tạm biệt với Giang Minh, Giang Minh, Linh Tĩnh, Sa Sa đều tới khi nói chuyện của Tân Hà Bang Điều mạnh nhân tiện giải thích luôn. Bây giờ cũng mới có 4 năm, bọn chúng lục đục mất 1 năm, căn cơ của chúng vốn bất ổn, cuột khởi quá nhanh, trải qua rất nhiều chuyện linh tinh cho nên nội bộ không tính là ổn định, nếu so với Sa Trúc Bang trước kia, cho dù là cái khoảng thời gian xa xa chủ trì cũng không bằng. Trước đây ở Sa Trúc Bang có rất nhiều người bị hắn rũ rỗ, hiện giờ thấy ta trở về, họ muốn theo ta đông sơn tái khởi, ta đương nhiên là cự tuyệt, nhưng bọn họ cũng không cam lòng, Trần Quý Văn đương nhiên là sợ hãi rồi ta dự định mở một công ty bảo vệ a có mấy người huynh đệ định quay lại chính lộ ta cũng nhân việc này tạo cơ hội cho họ sau này ta sẽ nói chuyện với trần quý văn nếu như thực sự hắn là loại cán càn a ta cũng chưa chắc sợ hắn đạo lý tự nhiên là như vậy nhưng trên thực tế viêm hoàng giác tỉnh hiện giờ đang tối coi trọng gia minh tiểu mạnh lại mới từ u ám thiên cầm trở về cho nên cũng không cần lo lắng nhiều cho dù đối phương thực sự là muốn hại người tiểu mạnh cũng có thể một mình chống chọi được Một chút phiêu lưu nhỏ hán không để vào mắt, nghe thấy tiểu mạnh nói tới chuyện công ty bảo vệ, Gia Minh cười cười. Gia Minh nhìn sang một góc phòng, xa xa lúc này đang nói chuyện phiếm với Natalie, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng sợ hãi, linh tĩnh thì ở bên kia chơi đàn xương cầm, trước bàn tiệc đứng vô cùng náo nhiệt, có người dùng dao nệ đánh nhau, cũng có người khiêu vũ. Bởi vì có Natalie áp trận, cho nên những người này thu liễm rất nhiều, Gia Minh nhìn thấy bầu không khí náo nhiều, nếu như trước kia chắc chắn Gia Minh sẽ không nhịn được mà nghịch ngợm một phen. Hắn cười cười Sau này tôi còn đang phân vân không biết nên làm bác sĩ ngoại khoa hay là ông chủ bán hạt dẻ giang đường Phương diện công ty bảo vệ tôi sẽ không làm động tới Nói không chừng linh tĩnh sau này sẽ thành đại minh tinh Tôi còn có thể làm nghề đại diện cho cô ấy Nguyên nhân quan trọng nhất là linh tĩnh và xa xa thích Không sai, cơ bản cũng là như vậy Gia Minh cười lấy một ly nước trái cây chạm ly với Tiểu Mạnh Đôi lúc tôi cũng rất ước ao cuộc sống của ba người Tiểu Mạnh, anh cũng có thể tìm mà Có nhiều nữ sinh sùng bái như vậy Trước đây linh tĩnh còn nói, đi đâu cũng gặp các cổ tung hô, tiểu mạnh ca thật là đẹp trai, không tin tìm không được, nào có đơn giản như vậy, trước đây thì vậy nhưng mà hiện tại đã lỡ rồi. Tiểu mạnh có khuôn mặt đẹp trai lại giống như trẻ con, cho nên nhìn bề ngoài hắn vẫn còn trẻ, nhưng trên thực tế thì đã hơn 30 gần 40, trên cái thế giới này người có thể làm cho gia minh bận tâm không nhiều lắm, về phương diện họ hàng thân thích, vợ chồng bác dược hắn coi là cha mẹ thân sinh của mình. Trước đây có một liễu chính, hiện giờ là tiểu mạnh. Ân tình chiếu cố xa xa bốn năm ở ưu ám thiên cầm không cần nói thêm, sau khi hai người nói chuyện một lúc, tiểu mạnh rời đi, Natalie cùng xa xa nói nói mấy câu, sau đó thì đi tới bên này, đại khái nói chuyện phiếm vài câu thì họ nói tới chính sự. Victoria chắc là đã dẫn theo đám người kia trở về Âu Châu, theo như tin tình báo mà chúng ta có được, ngựa thủ Hỉ hình như vẫn đang ở Thụy Điển, nơi đó có căn cơ của bùi la ra, không biết hắn muốn làm gì, mấy người hấp huyết quỷ kia có lực lượng quá mạnh mẽ, nếu như lại xung đột, tôi cần cậu giúp. Xung đột tất nhiên sẽ có, gia minh gật đầu, thông báo cho tôi là tôi sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, có nắm chắc không, hẳn là không vấn đề gì, nói nói đến đây, Nathalie cười cười. Còn có một việc, tình huống bên phía Nhật Bản có chút kỳ quái, chúng ta cho rằng ngự thủ hỉ đã yên tĩnh 4 năm, có thể nhân cơ hội này bắt đầu động thủ với người trì gia cùng với Cao Thiên Nguyên. Mấy ngày gần đây, cổ phiếu của tập đoàn dệt Mai Trì Anh dường như có ra động kỳ quái, đại khái đây sẽ là điểm báo họ động thủ nhưng mà đây cũng có thể chỉ là suy đoán của chúng tôi mà thôi nói xong những điều này natalie mới hỏi tới vài chuyện của gia minh trong bốn năm qua đại khái là sau khi hiểu rõ nàng hơi nhíu nhíu mày ba năm trước đây tâm tình tôi có một khoảng thời gian không tốt lắm đại khái sau khi biết cậu hoàn toàn biến mất tôi có suy nghĩ giữa chúng ta có lẽ đã sinh ra một thứ gì đó bởi vì loại cảm giác này thực sự đến từ thái độ giữa cậu với tôi đây không phải là chân thực gia minh lắc đầu chí ít đối với cô mà nói tôi thực ra rất hứng thú muốn biết cậu hiểu tôi bao nhiêu natalie nói cười ưu nhã mà quyến rũ tay phải rơ rơ không khí trong phòng chấn động bắt đầu phản xạ ánh sáng cách ly không gian nơi này nàng đặt tay lên vai gia minh đưa môi của mình ép tới môi của gia minh nụ hôn này kéo dài đại khái khoảng ba giây đồng hồ natalie mới tách hắn ra lùi ra phía sau hô hấp dần dần bình phúc ánh mắt nàng bình thản phảng phất như chưa có chuyện gì xảy ra sau đó cười cười cứ như vậy đi nàng xoay người rời đi Đi được hai bước thì quay đầu nhìn Gia Minh. À mà Kelly rất nhớ cậu, tôi đã điện thoại nói cho cô ấy biết tình hình bên này, nhưng cô ấy cứ muốn cậu phải điện, cho nên chờ khi cậu tới châu Âu, nàng quyến rũ giống như một con hồ ly nhìn tới hả hê, vươn ngón trò chấm chấm vào ngực của Gia Minh, cậu nhất định phải chết, cố Gia Minh tin sinh. Nhìn theo bóng lưng của nàng, Gia Minh cười cười, khe khẽ thở dài, giữa bọn họ đúng là đã xảy ra rất nhiều chuyện, có chuyện rất tình cờ, hiện tại nhớ tới không khỏi khiến cho kẻ khác cảm thấy buồn vô cớ, kiếp trước lúc Natalie gục ngã trong vòng tay hắn nói gì? Hắn lại suy nghĩ một chút, đã từng có rất nhiều chuyện nhỏ lẻ hắn cũng có thể nhớ rõ ràng, nhưng chỉ có chuyện này là không thể nào nhớ lại. Annie, thấp giọng rì dầm một tiếng, hắn ổn định tâm tình đi tới chỗ xa xa. Bữa tiệc này không kéo dài, chỉ tới chừng 10 giờ tối là kết thúc, mấy thành viên của U Ám Thiên cầm liên tục nói tới những kinh nghiệm sát thủ với Gia Minh, linh tĩnh thì cảm ơn họ đã chiếu cố xa xa mấy năm nay, những người này không phải là người bình thường, đương nhiên cũng sẽ không quá một lời mề. Sau khi kết thúc, nói lời tạm biệt, bọn họ trở lại khách sạn của mình, ba người gia minh thì tàn bộ trong gió đêm mát mẻ, đèn đường tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, con đường thỉnh thoảng có xe chạy qua, Natalie tiểu thư rất dễ gần, xa xa cảm thán, ở u ám thiên cầm không gặp cô ấy hay sao? Chỉ gặp Kelly tiểu thư vài lần nhưng mà cũng không nhiều, xa xa lắc đầu, nói, họ đều là những người lợi hại, ở trước mặt họ tớ cũng khẩn trương, được rồi, nghe nói Natalie tiểu thư và vị Kelly tiểu thư kia là một đôi. Gia Minh, không phải là thật đó chứ, nghe thấy xa xa nhỏ giọng hỏi, Gia Minh nở nụ cười. Đương nhiên thật, giống như cậu với Linh Tĩnh vậy, đi tìm chết đi, vậy rốt cuộc có phải thật hay không vậy tớ rất muốn biết. Gió đêm phơ phất, Gia Minh đi đằng trước, Linh Tĩnh và xa xa cùng đi ở phía sau, câu chuyện về hoa bách hợp cứ thế tiếp diễn, nói tới cả chuyện nhiều năm trước, khi Gia Minh thấy Linh Tĩnh và xa xa thân thể trần truồng ở trên giường. Nói mới nhớ tới, tớ vẫn còn chưa hỏi các cậu buổi sáng hôm đó rốt của các cậu đang làm gì linh tĩnh và xa xa đuổi hắn đánh đã nhiều năm như vậy mà cậu còn nhớ chuyện này hay sao nam nhân nhớ rất kỹ chuyện xác nhưng mà chuyện đó không phải chuyện xác chương sáu trăm ba mươi hai đối mặt hay dù sao cũng là chuyện cũ năm xưa lúc này nghĩ tới đúng là thú vị sau một lúc linh tĩnh cười đem nguyên nhân của chuyện đó nói ra nhớ tới cái năm mà màng trinh là gì cũng không biết ba người đều có chút hoài niệm ở trên đường cười rộ lên trong lúc đang cười cười nói nói Có một tiếng động rất lớn từ phía trước truyền lại, sau đó có người thét chói tai, con đường lao tới chỗ hỗn loạn bên kia, dường như có người bị tai nạn, ba người đi tới phía bên kia, trong đám người phía trước có người hô lớn. "Mau báo cảnh sát gọi 120, dường như lúc này có người đang bị thương nghiêm gì, trên đường loang lổ vết máu, đang định đến gần, bỗng nhiên có một thanh âm của con gái truyền tới, mọi người tránh ra một chút, tôi là bác sĩ, mọi người tránh ra một chút." Linh tĩnh chấn động, vô ý thức kéo tay hai người. "Là mẹ tớ." Sao mẹ lại ở đây, người kia quả nhiên là đoàn tĩnh nhàn, cho dù đã không gặp mặt nhau bốn năm rồi, nhưng linh tĩnh và xa xa vẫn nhận ra, ba người đi vào một góc đường nhìn sang, chỉ thấy trên đường có một người đàn ông đang co quắp, chắc là đã gãy xương đùi, máu không ngừng chảy ra. Đoàn tĩnh nhàn quỳ ở bên cạnh người này khẩn cấp cứu trị, một mặt kiểm tra thương thế, một mặt nhỏ giọng hỏi người bị thương một vài vấn đề. Trên đường mặc dù có gió mát, nhưng bây giờ đang là mùa hạ, lúc này nắng nóng còn chưa rút đi thương thế người nọ hiển nhiên là nghiêm trọng đoàn tĩnh nhàn chuyên chú chỉ trong khoảng nửa khác trên mặt đã mồ hôi như mưa sau đó nhìn xung quanh hô lên dây lưng ai cho tôi mượn một cái dây lưng người bị thương bắp đùi chảy máu nàng muốn tạm thời cầm máu nhưng không tìm được vật dụng vừa mới nói xong một bóng người đã đi tới cởi áo sơ mi xuống đoàn tĩnh nhàn đưa tay muốn nhận thì thấy người nọ ngồi chồm hổm xuống bắt đầu nhanh nhẹn cầm máu cho người kia đưa mắt nhìn người nọ đoàn tĩnh nhàn sững sờ tại chỗ Vài giây sau đó nàng hít sâu một hơi, cúi đầu bắt đầu tiếp tục cấp cứu. Dưới tình huống này gặp lại vợ chồng bác Diệp, cho dù ra minh hay linh tĩnh, xa xa mà nói, đều là chuyện không nghĩ tới, nhưng mà nếu đã phát sinh thì không thể không gặp, nếu ba người chuẩn đi lại càng không được tự nhiên. Đêm đã về khuya, tiếng xe cứu thương vang lên trong đêm, đèn đường chiếu qua ngoài cửa sổ đổ xuống những góc quất của con đường, y tá và bác sĩ thuần thục mang những dụng cụ khiêng người bị thương lên xe, đoàn tĩnh nhàn mặc thường phục cũng vội vàng giúp đỡ trong thùng xe gia minh và linh tĩnh xa xa chia ra ngồi hai bên thỉnh thoảng họ dùng ánh mắt để giao lưu sắc mặt biến hóa quỷ dị hai tên cô gái ngồi chung với nhau nắm lấy tay nhau thỉnh thoảng nhỏ giọng nói linh tĩnh dùng ánh mắt len lén quan sát mẹ mình ngồi phía trước xa xa xấu hổ cúi đầu làm sao bây giờ chết chắc rồi linh tĩnh nghe răng nhỏ giọng lầm bầm trước khi xe cứu thương tới thì chuyện có vẻ khẩn cấp nhưng bây giờ hai bác sĩ một y tá nhanh chóng thu dọn chiến trường tuy rằng không cùng một bệnh viện với họ nhưng đoàn tĩnh nhàn và mấy người này hiển nhiên có quen biết thỉnh thoảng nào giọng nói chuyện với nhau rất may là có chủ nhiệm đoàn ở đây giúp đỡ bằng không sợ là đã không cứu được bị thương nặng quá tài xế gây chuyện đâu tài xế đã bỏ chạy rồi nhưng mà nhìn thấy biển số xe để khi nào cảnh sát tới rồi nói với họ đoàn tĩnh nhàn nhíu nhíu mày nói chắc là vừa say rượu vừa lái xe loại chuyện này chúng ta ít quản thì tốt hơn ngay lúc đó có nhiều người chứng kiến mà sợ gì à Ba người bọn họ, người bác sĩ kia cười cười, nhìn ra phía sau, đoàn tĩnh nhà lúc này đang ngồi ở bên cạnh Gia Minh, nghiêng đầu nhìn hắn, sau đó thở dài, con của tôi, bác sĩ kia ngần người, tất cả, không khác nhiều lắm. Nàng đưa tay đưa về phía đỉnh đầu Gia Minh, vuốt ve những sợi tóc bị gió đêm thổi thung lên, rồi đảo qua nhìn hai cô gái, chúng toàn làm tôi lo lắng, trước kia đâu có nghe nói chủ nhiệm đoàn có ba người con, nhưng có nghe nói cô có một người con gái tới viên du học, à, chuyện này. Đoàn tĩnh nhàn dùng ánh mắt bất thiện nhìn về phía Linh Tĩnh, sau đó giới thiệu với hai bên, bác sĩ Tần, Linh Tĩnh, Hoài Sa, Gia Minh, ba người các con lại đây chào cô Tần đi, cháu chào cô Tần. Ba người hiện giờ cũng mới chỉ 23 tuổi, tuy rằng cũng đã bước vào xã hội, nhưng mà nhìn từ bên ngoài dưới tuyến giữa thanh thiếu niên không phân rõ lắm, lúc này ba người chào đối phương trông rất ngoan ngoãn, sau khi đôi bên làm quen, Linh Tĩnh nhìn thấy mẹ mình sắc mặt bất thiện, nhút nhát nói, mẹ, nói còn chưa dứt lời. Đoàn tĩnh nhàn đã liếc mắt, trở về rồi nói, linh tĩnh liền không dám lên tiếng nữa, hiện giờ có người ngoài ở đây đương nhiên không phải là thời gian nói chuyện, đoàn tĩnh nhàn đem tay của Gia Minh đặt ở trong tay của mình, đánh giá hắn từng chút một, sau đó hỏi, đâu còn đau không? Gia Minh liền gật đầu nói, đã khỏi rồi, sau đó đoàn tĩnh nhàn lại nhìn về xa xa, nói, xa xa gầy quá, xa xa chỉ im lặng cười, đại khái bác sĩ tần kia cũng là người trực đêm, nên đành nói chuyện với đoàn tĩnh nhàn vài câu, hỏi tới chuyện linh tĩnh ở viên. Khi xe cứu thương tới, cô ta vẫn nhìn thấy gia minh cứu người với thủ pháp thuần thục, không hổ là con của chủ nhiệm đoàn. Đoàn tĩnh nhàn liền cười gật đầu. Nụ cười này có chút phức tạp, gia minh cũng chỉ có thể nở nụ cười vô hại nói phó. Đại khái chừng mười phút đồng hồ sau, xe cứu thương đã tới bệnh viện. Cái bệnh viện vốn yên tĩnh thì bây giờ nhốn nháo cả lên. Do đây không phải là bệnh viện của Đoàn tĩnh nhàn, cho nên việc giải phẫu tiếp theo nàng không phải tham gia. Tuy vậy cũng phải vào trong nói chuyện với mấy bác sĩ ở đây. Ba người gia minh ngồi ở ghế chờ ngoài hành lang nhỏ giọng nói chuyện mấy câu, chết rồi. Lúc về gặp bác Diệp làm sao bây giờ? Không nói gì cả, cúi đầu là xong. Lúc nãy bác gái đầu có mắng chúng mình, có lẽ nhìn thấy chúng mình còn cao hứng. Lúc nãy nhìn Tớ giống như là muốn đánh Tớ tại trận. Mấy hôm đầu Tớ ở Viên về đâu có như vậy, tất cả lửa giận của mẹ Tớ đều trút lên người Tớ rồi. Gia Minh, đều tại cậu, phòng trừng sẽ bị đuổi ra ngoài, lại còn nói mát. Linh tính dùng sức cầu cánh tay của Gia Minh, Gia Minh nhìn bên cạnh một chút, chỉ thấy phía bên kia hành lang các bác sĩ đã ngừng thảo luận. Một số người đi vào trong phòng giải phẫu, đoàn tĩnh nhàn thì tới đây, Linh tĩnh co đầu. Đúng vào lúc này có mấy người chạy tới đây, đầu tiên là hỏi tình hình, sau đó thấy đoàn tĩnh nhàn và ba người gia minh mặc quần áo bình thường ngồi ở chỗ này, một người trong đó liền tới đây hỏi, xem có phải chính là họ gây chuyện hay không, chương 633. Gia đình sau khi giải thích lại có bác sĩ nói giúp, người nọ tự biết mình đường đồ nên xin lỗi đi ra ngoài, sau đó có hai cảnh sát đi tới, họ không chỉ hỏi về người bị thương mà còn hỏi nhiều về các mặt khác. Đương nhiên người trả lời ở đây là đoàn tĩnh nhàn, sau một lúc, đoàn tĩnh nhàn cao mày đi tới. Được rồi, chúng ta trở về nhà đi, mẹ thực sự nhìn thấy biển số xe, linh tĩnh nhìn sang hỏi, đương nhiên là thấy, đoàn tĩnh nhàn nói một dãy số, sau đó vỗ lên đầu con gái mình, không có quan hệ tới con, mẹ. Linh tĩnh nhất thời lại cao mày đau khổ, sau đó kéo tay xa xa giống như là tìm được chỗ dựa vững chắc, hai người ở phía sau không dám biểu hiện quá thân thiết với gia Minh, đi theo đoàn tĩnh nhàn ra ngoài. Nhưng mà ở phía sau Gia Minh hơi nhíu nhíu mày, nhìn sang phòng giải phẫu ở bên cạnh, một gã cảnh sát trong đó sắc mặt nghiêm túc đang xin chỉ thị, cho dù cách xa, Gia Minh cũng biết họ đang nói cái gì, hóa ra có quan hệ với người ở bên trên. Cái ý niệm này trượt lóe lên trong đầu Gia Minh, sau đó hắn đi theo ba người dùng tay dai chán, hình như đau đầu, dùng lý do này cũng chắc là không xong, ai, hay là thôi đi. Đêm đã khuya, khu phố vô cùng yên tĩnh, đèn đường im lìm giống như vệ binh đứng ở hai bên đường. Ánh sáng trong các gia đình ở mặt đường không còn rõ nữa, trong bầu không khí yên tĩnh này, mọi người thỉnh thoảng còn nghe được tiếng TV truyền ra. Xuống xe taxi, đoàn tĩnh nhàn gửi tiền, Gia Minh hít sâu một hơi, đánh giá hoàn cảnh xung quanh, có chút hoài nhiệm, xa xa ít nhiều cũng có chút như vậy, chỉ có linh tĩnh là cúi đầu, đoàn tĩnh nhàn để họ một chút, khi chiếc xe taxi rời đi, nàng gõ cửa, diệp hàm, một lúc sau thì cửa mở ra. Lúc này mới về sao, bà về sớm một chút thì tôi tiếng nói kia đột nhiên dừng lại, ánh mắt đảo quanh mấy người đứng bên ngoài. Sau một lát, Gia Minh cười cười, bố Diệp, con đã trở về, xa xa cũng có chút ái ngại lắp bắp. Bố Diệp, đoàn tĩnh nhàn có chút mệt mỏi vỗ vỗ vai chồng mình. Gặp một vụ tai nạn vào nhà đã, cho dù thế nào trở về là tốt rồi, câu nói này làm Diệp hàm tỉnh táo lại, nghe thấy tai nạn xe cộ. Hắn đầu tiên là quan sát bốn người sau đó mới gật đầu, lắp bắp, à, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Lúc mấy người đi tới lão vỗ vỗ vai ra mình, do đầu ra xa, xa, cửa đóng lại. Bởi vì nghề nghiệp và chức vụ cho nên đoàn tĩnh nhàn thường hay tăng ca về muộn, mỗi khi như vậy Diệp Hàm lại chuẩn bị một phần ăn khuya cho vợ, hôm nay cũng không ngoại lệ, tối hôm nay hắn nấu một nồi cháo hoa, mấy quả trứng luộc, một đĩa cải bẹ. Lúc này cháo hoa đã chia thành bốn bát đặt trước mặt mọi người, tiếng tivi vang lên, chỉ chốc lát sau, Diệp Hàm từ trong phòng bếp đi tới, trong tay lại cầm một đĩa cải bẹ nữa đặt lên bàn. Trong tay còn cầm một lọ đường, Sa Sa trước đây thích ăn đường mà. Để lọ đường tới trước mặt Sa Sa, Sa Sa cả vội vàng gật đầu, dạ, đúng vậy, năm người ngồi ở trước bàn ăn, vừa ăn vừa tâm sự, Sa Sa bỏ thêm ít đường vào trong bát của mình, dùng thìa chậm rãi quấy đều. Đoàn Tĩnh Nhàn đang uống nước, xem ra không có tâm tình gì để ăn cháo, Linh Tĩnh và Gia Minh cũng có chút ăn không trôi, qua hồi lâu, Diệp Hà mở miệng hỏi, Gia Minh còn đau đầu không? Không đau nữa đâu ạ, Gia Minh gật đầu cười, nói. Đã khỏi rồi, vậy là tốt rồi, cháu về nhà lúc nào, bốn ngày trước. Chính là ngày linh tĩnh biểu diễn ư, Minh gật đầu, nói, xa xa cũng vậy, chúng ta ngày đó đã cảm thấy linh tĩnh có cái gì đó không đúng, Diệp Hàm kể cười, mấy ngày nay nó không trở về nhà, tâm tình thoải mái, đại khái ta cũng nghĩ tới, trở về thì tốt rồi, trở về thì tốt rồi. Vẫn mấy câu nói cũ, Diệp Hàm nhìn bề ngoài thì hung hãn nhưng tính cách lại rất nho nhã, sau khi hỏi ra Minh vài câu, hắn lại qua ra hỏi tình hình của xa xa trong mấy năm nay. Sa Sa liền cười trả lời, đương nhiên không nói tới chuyện mình huấn luyện đặc công gì cả, nàng nói tới chuyện mấy năm ở châu Âu, bị đạt một cuộc sống của người bình thường, rồi lại miêu tả một số cảnh sắc ở Viên, bầu không khí thực sự là rất thân thiện. Đại khái là tâm tình lúc vào cửa đã tan biến, bốn người ăn hết cháo hoa, Đoàn Tĩnh Nhàn thu thập bát đũa vào phòng bếp, Linh Tĩnh và Sa Sa vội vã đi tới hỗ trợ rửa bát đũa, Đoàn Tĩnh Nhàn nói, "Bác lên trên lầu thu dọn một chút, Gia Minh hôm nay ở lại đây đi." Gia Minh gật đầu, Lần này tới giúp chỉ có một mình linh tĩnh. Bốn năm đã trôi qua, lúc này Diệp Hàm cũng chỉ mới hơn 40 tuổi, hắn luyện tập trong một thời gian dài, trước kia trông rất trẻ và tràn ngập sức sống, lúc này đã có chút già nua, này bốn năm vừa qua, chuyện của Gia Minh và Sa Sa đột nhiên xảy ra, con gái duy nhất thì cứ ở nì viên không chịu về nhà. Trong khi hắn lại hiểu sự đau khổ của con gái, cho nên trong lòng không dễ chịu chút nào, ở trong phòng khách cùng Gia Minh, Sa Sa Hàn Huyên một hồi, có thể thấy tâm tình của hắn bây giờ rất vui vẻ. Chỉ là quan hệ giữa ba người Gia Minh, Linh Tĩnh, xa xa hắn không đề cập tới một chữ nào. Đêm hôm đó, bọn họ giống như mấy năm trước, hai cô gái ngủ ở trong phòng của Linh Tĩnh, Gia Minh ngủ trên gác nhỏ trên lầu, tâm tình thật khó có thể ngủ được. Buổi tối ở Tokyo nếu như so sánh với Giang Hải thì sớm hơn một tiếng đồng hồ, bởi vậy lúc Giang Hải đã vào khuya, Tokyo mới bắt đầu chớm. Trên những con đường, người đi lại đông đúc, đèn đường sáng rực chẳng khác gì ban ngày, các câu lạc bộ, quán trò chơi, thức ăn mua bán đều tấp nập. Trong một khu nhà có đèn hơi mờ, cạnh cửa sổ gác hai có một cái đàn violon, có một chiếc giá ba chân trên đó có gắn một chiếc máy quay phim. Đứng ở phía sau máy quay là một cô gái mặc trang phục mùa hè, mang theo một cái mũ che nắng màu đen, nếu nhìn bề ngoài thì thấy cô gái này cao ráo, chỉ có đôi môi và ánh mắt lúc nào cũng lạnh lùng. Chúng ta vẫn nhận ra đây chính là Nguyệt Trì Huân, ngón tay nàng thuần thục điều chỉnh tiêu cự của máy quay phim, làm cho màn ảnh không ngừng du động trong đám người sau đó xác định mục tiêu. Mười mấy phút sau, Trong máy quay hiện lên một người đàn ông xuất hiện ở góc tường, nơi đó là góc chết của máy quay, nam tử này tướng mạo xấu xí, thật nhìn giống như là đang đợi ai đó, hắn nhận điện thoại nói một thôi một hồi. Trong tình huống đông người như thế này hắn cũng không chú ý cho lắm, nhưng mà hắn đã bị người khác quay phim. Lại qua mấy phút ở con đường bên kia có mấy chiếc dừng lại ở trước cửa một câu lạc bộ, một nam tử mặc âu phục cùng với một lão giả bước ra, nếu có ai đó thường xuyên quan tâm tin tức sẽ biết lão giả kia chính là thanh xuyên nghị viên nổi tiếng nếu có người nào nắm chắc được thế lực ở nhật cũng sẽ hiểu vị lão già này chính là một trong những chỗ dựa vững chắc của người trì ra ở tokyo nếu như bình thường hắn sẽ không xuất hiện ở những nơi hỗn loạn này nhưng hôm nay lại là một trường hợp đặc biệt phía bên kia con đường người đàn ông cúc điện thoại bắt đầu lần trong đám người đi sang phía bên này thân thái của hắn chẳng khác nhiều so với những người ở xung quanh trước chiếc xe con bọn vệ sĩ đứng thành một bức tường người vừa đón lão già vừa quan sát tình huống xung quanh trên mái nhà của góc đường thiếu nữ cúi người xuống rồi lại đứng lên, thời gian cứ như vậy trôi qua, chương 634. Đề thi cuối cùng lẫn trong đám người đi đường, nam tử kia vẫn tiếp tục đi về phía trước, hắn quan sát xung quanh những cửa hàng ven đường, nhưng lại không chú ý tới một ánh mắt ở trên một khu nhà đang nhìn hắn. Đi ở trước đoàn người, những vật cản trở tầm nhìn càng lúc càng ít, lúc còn cách khoảng 15 mét, hắn đưa tay về phía sau. Trên mái nhà, sau lưng người kia, lúc này, khi người đàn ông kia đi gần tới, Thiếu nữ đặt một ngón tay trên cò súng, trong gió đêm, thân hình không nhúc nhích tí nào, toàn bộ không cảnh lúc này giống như dừng lại, giống như một bộ phim. Sau một khắc, cò súng đã sẵn sàng, nhưng đúng vào lúc này, ở trong tầm nhìn có một người đột nhiên lao ra. Sau đó là người thứ hai, người thứ ba một đám trẻ con lao tới, đuổi đuổi đánh đánh, vệ sĩ phía trước dường như đã ý thức được sự tình không ổn. Tất cả đã bắt đầu khẩn trương, một gã vệ sĩ bắt đầu chú ý tới người đàn ông đang đi tới. Nam từ kia đặt tay sau lưng. Sau đó lại thò lên gãi tai, không yên lòng đi tới bên cạnh, ở giữa hai người đám trẻ con kia vẫn đùa giỡn, trong chớp mắt khi vệ sĩ buông lòng tay, thanh xuyên nghị viên cúi người xuống ngồi vào trong xe. Đại khái là có rất ít người có thể hiểu được chuyện gì vừa diễn ra, nhưng sống hay chết lại đôi khi chỉ ở một hành động lỗ mãng, trong khi mọi người chưa phát hiện, sát khí đã hiện lên, sau đó hay bởi vì một sự kiện ngẫu nhiên mà rút đi, giống như chưa từng xuất hiện. Nam tử kia biến mất ở trong đám người, trên nóc nhà thiếu nữ bỏ xuống xuống. Hơn 10 giây sau, nàng đem máy quay phim, giá ba chân tất cả đều tháo xuống, sau đó bỏ khẩu súng ngắm vào hộp vi ô lông. Khoác đàn vi ô lông lên vai, thiếu nữ đi xuống cổng phía sau của khu nhà, chỉ chốc lát sau, nàng như một thiếu nữ bình thường xuất hiện cùng với mọi người đi đường. Mấy phút sau, một chiếc xe taxi dừng lại ở trong một con đường hơi hẻo lánh, thiếu nữ khoác đàn vi ô lông bước xuống xe. Thời gian đã quá muộn, ở những nơi như thế này phải chú ý, trong khi đem tiền trả cho lái xe, ông tài xế nhiệt tình nói thêm một câu Thiếu nữ gật đầu, không nói gì. Trên đầu nàng lúc này đã không còn cái mũ chen nắng, lúc này trông nàng có sự khác biệt rất lớn, nếu như chỉ nhìn bên ngoài thì giống như một sinh viên. Xung quanh đây có nhiều khu nhà cho thuê, chị An không được tốt cho lắm, khi nàng bước vào cửa hàng ăn đêm ở cạnh đường thì có ba gã nam nhân không nghiêm chỉnh đang quan sát nàng, thoạt nhìn cũng không tệ lắm, tóc rất dài, đàn viô lông, rất có khí chất đấy. Trước đây chúng ta đâu có nhìn thấy, xem ra là mới tới, bởi vì là mùa hè, ba gã nam từ kia mặc áo cộc quần sóc, chân đi dép, sau khi nghị luận chúng huyết sáo sang phía bên này, ông chủ cho một phần cơm sườn rán mang về, nàng bình thản nói với ông chủ, một gã nam từ liền nhích lại gần, cơm sườn rán. Chỉ cần cơm sườn rán thôi ư, ở đây còn có canh ngô rất ngon, ông chủ, cho cô này một phần canh nữa, tôi mời khách, chỉ chốc lát sau, cơm sườn rán và canh ngô đã được mang tới, nàng cầm lấy cơm sườn rán xoay người rời đi, ông chủ bên trong cười cười, không cần canh ngô à, thật sự là rất ngon đó không cần đâu cảm ơn đi ra khỏi cửa hàng lưng của nàng khoác hộp vai ô mang theo hộp cơm sườn lợn rán đột nhiên ở phía sau văng lên những thanh âm bình bịch ba tên đàn ông mang theo một hộp canh chạy tới sao lại đi nhanh vậy chúng tôi không phải người xấu chỉ là mời cô ăn thôi cô học ở đại học nào tất cả đại học ở tokyo tất tôi đều có bạn ha ha cô đang ở đâu tôi đưa cô về được không ba người cứ líu và nói chuyện đêm lúc này đã khuya chị ăn bắt đầu vào thời điểm kẹt nhất thiếu nữ này trông rất mê người Ba người nhìn nhau vài lần, nói nói liên tục, ngữ âm nhỏ dần, khoảng cách thiếu nữ càng gần, dân cư xung quanh đây rồng rán hỗn tạp, nếu như có chuyện gì xảy ra thì chắc chắn họ cũng chẳng quan tâm, Bịch bịch bịch. trong ngõ hẻm chỉ còn lại có tiếng bước chân. Khi một tên nam tử đưa tay cầm lấy vai thiếu nữ, trong khoảnh khắc tiếng bước chân đột nhiên ngừng lại, thiếu nữ ngừng lại hơi quay đầu lại. Ba người này xem ra cũng không phải là kẻ xã hội đen, lúc này thấy cô gái dừng lại, dường như còn muốn cười lấy điểm. Nhưng thiếu nữ đã đưa tay trái lên không trung. sau đó thì một chàng liên thanh, bịt bịt, tiếng động vang lên liên miên không dứt. à. Giống như có một chuyện nào có cực kỳ kinh khủng vang lên trong đêm, tên đàn ông bám vai cô gái bước lùi lại hai bước, sau đó ngã xuống đất, lúc nãy cô gái kia có vung một cao dao lên, loáng một cái chém vào mấy cây gậy trúc dựng ở trên góc tường, chỉ thấy nó rơi xuống như mưa. Lần sau để ta nhìn thấy, ta sẽ giết các người, cô gái lạnh nhạt mở miệng, xoay người tiếp tục đi, không bao lâu sau. Ở phía sau chuyển tới tiếng bước chân bỏ trốn giữ mặt Mấy phút sau, nàng đã về tới căn phòng mình thuê Gian phòng này không coi là nhỏ Nhưng giường chiếu, bàn ghế đều đơn giản Có một số đồ giống như tự chế bày ở trên bàn Cho dù có người thấy cũng chẳng hiểu được công dụng của nó Trên tường dán hơn 10 tấm hình Đó là bản đồ các khu ở Tokyo Trên đó không để lại mấy cái tiêu chí Lạch cạch nàng khóa cửa Sau đó đặt hộp cơm sườn dán xuống Mở máy quay phim Nàng nói với chủ cho thuê nhà mình là một sinh viên thích quay phim, cho nên chọn một căn phòng nào thật tối. Sau khi từ trong phòng tối đi ra, nàng đã có trong tay hơn 10 tấm tình, dán từng tấm một lên tường, sau đó nàng nhìn lại hình dạng mình trong gương. Sau khi lấy cái mặt nạ ngụy Trang xuống, gương mặt trái xoan mỹ lệ của nàng có chút tái nhợt, nàng nhìn một chút, cao mày suy nghĩ một hồi, sau đó mới ngồi xuống. Nhiều năm trước mái tóc nàng cũng dài nhưng cũng chỉ vừa vừa, trải qua 4 năm không hề động tới, lúc này nó đã dài quá phòng eo. Mấy ngày nay nàng ngụy trang đơn giản, nhưng tối nay mới thấy nó thật vướng vận. Nàng cầm lấy kéo, so với ngang vai làm sẹt một cái, ném mớ tóc vào thùng rác, nàng nhìn mình đã thuận mắt hơn, đi tới trước bàn ngồi xuống, từ trong ngăn kéo lấy một cái láp tóc đặt lên trên bàn. Trên bàn có mấy cái bút và mấy hộp đồ dùng học tập, đây là những thứ nàng đã dùng mấy năm trước, nhưng không hiểu sao nó không bị mất, có lẽ là không còn ai đưa đồ cho nàng nữa, nghĩ như vậy nàng có chút thương cảm, kỳ thực không chỉ là thương cảm, không phải dùng từ đau đớn để hình dung. Nhưng hiện tại, tất cả bản lĩnh của nàng đều do hắn dạy, do nắm được tin tức của tiểu tổ tình báo mà nàng nắm được quy luật của thanh xuyên bình thứ, thói quen của vệ sĩ và phương pháp ám sát của địch nhân. Nàng chọn một chỗ khuất, dùng những dụng cụ như trên để thu tin tức. Sau khi tập trung tinh thần làm xong hết thầy, đại khái đã cũng đã tới khoảng bốn giờ, nàng mở cặp lồng đựng cơm, bắt đầu ăn món cơm đã nguội lạnh, đồng thời thả lòng mình sau một ngày một đêm căng thẳng. Tất cả đều quay cuồng nhưng nàng không thấy mệt mỏi. Nàng đã đợi bốn năm cũng chỉ vì lúc này mà thôi. Trong khi ăn cơm, nàng lại nhớ tới những câu nói mà người kia nói với nàng, còn nhớ tới lý do lúc đầu cô tới xin tôi giúp cô không. Cô muốn ở trước mặt bố mình và người trong gia đình chứng minh, cô có thể trợ giúp người chỉ ra thoát khỏi bóng ma Bùi La Gia. Người thủ thương đã chết, nhưng Bùi La Gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Có một ngày bọn họ sẽ ngóc đầu trở lại, cho nên bây giờ cô phải nhớ kỹ những gì tôi nói. Người chỉ ra đã có nhiều sơ hở, điều đó không phải bàn cãi. Để tìm được điểm đột phá từ gia đình cô. Bùi La Gia đã có kế hoạch từ rất nhiều năm trước, đại khái là không quá ba khả năng sau. Ngự thủ Hỉ là người điên, hắn tuyệt đối còn đáng sợ hơn ngự thủ Thương nhiều, lựa chọn cái nào là do hắn thích, còn lúc nào hắn hành động cho dù ở tất cả ba khả năng kia đều phải từ bên ngoài thông nhập vào bên trong. Qua nhiều năm như vậy, tập đoàn Dệt May Trì anh chỉ còn phụ thuộc vào Nguyệt Trì Gia mà thôi, nhưng mà địa vị kinh tế của nó đã trở thành căn cơ của Nguyệt Trì Gia, có một ngày, cổ phiếu của tập đoàn Dệt May Trì anh sẽ lên xuống quỷ dị, bề ngoài thì nhìn như trùng hợp nhưng nếu như lại trùng hợp với nhân tố con người thì nó chính là khúc nhạc dạo đầu đồng thời với việc tấn công trên phương diện kinh tế bọn họ sẽ triển khai làm dao động sự lực lượng ủng hộ chính trị của người chỉ ra phương thức là liên tiếp ám sát một khi bắt đầu sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền mục tiêu của bọn họ rất nhiều nhưng trọng yếu nhất vẫn là một người thanh xuyên bình thường cô phải cứu người này như sẽ khiến cho bùi la ra cảnh giác lúc đầu tôi không dự định thu nhận đệ tử gì cả bởi vì tôi không có cái thiên phú đi dạy người nhưng nếu đã nhận mà phát hiện cô quá kém cỏi thì tôi sẽ nghĩ lại hao tổn tâm trí đấy lúc đầu cô đã vì lý do này mà tới chỗ tôi bây giờ phải cố gắng lên tạm thời coi như một cuộc thi với cô là được rồi nếu như có khả năng tôi nói là nếu như có khả năng tôi sẽ đối với cô trên thực tế bây giờ nói tới bố mình ư người nhà ư người chị ư tất cả đã không còn quan trọng nhưng nếu như là cuộc thi thầy ơi hãy nhìn luôn hoàn thành đề thi này nàng nghĩ ngợi ăn sạch chỗ cơm sườn rán bốn giờ ba mươi phút nàng tắm rửa qua loa rồi lên giường đi ngủ chương sáu trăm ba mươi lăm bố mẹ một lúc tỉnh lại là hừng đông năm giờ sáng sắc trời vẫn còn tối tiếng chuông gió nhẹ nhàng vang lên cái chuông gió kia treo trên cửa sổ trong phòng của linh tĩnh đã nhiều năm nên chỉ còn nhớ mang mang đó là khi mọi người còn học cấp hai thường thích những đồ linh tinh treo từ đó tới bây giờ vẫn còn chưa lấy xuống hôm nay còn có thể nghe nó kêu vang giống như là thời gian đã trôi lại những năm đó vậy trước đây hắn có thói quen dậy sớm Ở Hoàng gia không một ai biết hắn dậy sớm ra ngoài luyện tập, trở về rồi còn giả vờ ngủ, lúc đó Linh Tĩnh mới tới gọi hắn dậy luyện tập. Thỉnh thoảng cũng có khi ở diệp ra, cũng ngủ trên gác lầu kia, họ vẫn thường rủ nhau ra ngoài đi bộ, nhưng mà hôm nay không cần như vậy, hắn nhắm mắt lại nghe tiếng chuông gió tiếp tục ngủ. Thời gian trôi qua cũng sắp tới 7 giờ sáng, sắc trời mới dần dần sáng lên, mây đen bao phủ bầu trời, sau đó tí tách lịch cơn mưa nhỏ kéo tới, dưới lầu truyền đến thanh âm rửa mặt buổi sáng mẹ diệp đã chuẩn bị bữa sáng ở dưới phòng bếp hắn mặc quần áo tử tế xuống lầu bắt chuyện cùng với bố diệp linh tĩnh trong phòng ngủ xem ra cũng đã tỉnh bởi vì trong đó chuyển ra tiếng lưu dữ đùa giỡn của hai người sửa mặt đánh răng trở lại phòng khách thì nghe thấy trong phòng ngủ của hai người vang lên những tiếng bình bịch hai người đang đùa giỡn với nhau xa xa hì hả linh tĩnh thì nghiến răng nghiến lợi lầm bầm cái gì đó hắn cùng với bố diệp liếc mắt nhìn nhau gia minh ở trên cửa gõ một cái sau đó đưa tay đẩy ra chỉ thấy hai người mặc áo ngủ ở trên giường ôm nhau lượn thành một đống xa xa cuộn mình lại liều mạng bảo vệ cái gì đó trong lòng linh tĩnh nhào lên trên người của nàng muốn cướp giành không được liền kéo gối muốn chụp bắt thấy gia minh đứng ở cửa xa xa cười nói gia minh tớ tìm được tiểu thuyết mà linh tĩnh trước đây viết cậu không muốn nghe hay không bên trong có loại bạch mã phương tử mà linh tĩnh thích đấy a lời còn chưa nói hết cái gối đã đập xuống quần áo của linh tĩnh lộn xộn sắc mặt ửng đỏ quay đầu trợn mắt nhìn gia minh quát đi ra ngoài đi. Gia Minh bất đắc dĩ đóng cửa lại, mau ra đây rửa mặt đánh răng. Biết rồi, a buông tay, chết cũng không buông. Ha ha, bởi vì có phòng đã đóng lại cho nên thanh âm bên trong cũng nhỏ đi, nhưng vẫn nghe thấy rõ ràng. Linh tĩnh từ trước đến nay có thói quen viết nhật ký, thời cấp hai không có việc gì nên viết tiểu thuyết. Gia Minh cũng biết, tuy rằng không xem nhưng cũng đoán là tiểu thuyết ngôn tình do thiếu nữ mộng mơ. Hiện giờ bố dập đang cười nhìn hắn một cái. Buổi tối ngủ có ngon không? Gia Minh gật đầu trong lòng lại nghĩ xem mình nên nói cái gì cho phải qua một lát diệp hàm nhìn cửa phòng linh tĩnh cười cười mấy hôm trước linh tĩnh còn chật vật tìm một cái cuốc khóc khóc mếu mếu định đi đào cái mộ già của con đấy ha hà ách gia minh không biết nói gì diệp hàm sau đó cũng lắc đầu khóc chừng mấy ngày ngủ thì ngủ không ngon cơm thì ăn không vô hiện giờ thấy nó đã bình thường mới biết là bác và bác gái của con cũng chẳng giúp được gì hắn thở dài nói tiếp ba người các con cũng đã ở chung với nhau sáu bảy năm rồi Bác và bác gái hôm qua thương lượng cả đêm nhưng cũng chẳng biết nói gì cả, thời gian khi con còn nhỏ, chúng ta đã nghĩ tới chuyện đem linh tĩnh cả cho con, như bây giờ từ từ cũng được, mấy đứa còn trẻ, chuyện sau này hãy để sau này rồi nói. Đối với tình hình của ba người gia minh, vợ chồng bác Diệp đau đầu nói chuyện đã đêm, nói xong câu này Diệp hàm cũng cười cười, nhỏ giọng. chuyện này thì bác nói như vậy nhưng không biết bác gái quyết định như thế nào, có khi lại muốn đánh mấy đứa đấy, vẫn là mấy đứa phải làm. Ý của hắn là muốn mấy người cho đoàn tĩnh nhàn ăn một viên thuốc an thần, TV lúc này đang phát chương trình tin tức buổi sáng, chỉ chốc lát sau, Linh tĩnh và xa xa cũng mặc quần áo chỉnh tề từ trong phòng đi ra, đun đẩy nhau đi rửa mặt, mẹ Diệp từ phòng bếp xuất hiện, gõ lên đầu mỗi người một cái. Lớn rồi mà vẫn như trẻ con, hai người lúc này mới thôi đùa giỡn, buổi sáng mưa lác đắc cũng giống như mấy năm trước đây, trong nhà đèn sáng trưng, sau khi rửa mặt xong họ cùng nhau ăn mì do mẹ Diệp nấu, đồng thời xem tin tức buổi sáng và nói chuyện phiếm. Do mẹ Diệp còn phải đi làm, cho nên sau khi thay quần áo thì bắt đầu nói tới chuyện bữa trưa và chuyện của Hoàng gia. Sao mình sau khi cháu trở về đã trở lại đó tham gia đình hay chưa, tận dụng thời gian trở lại một chút, cho dù như thế nào thì cháu cũng lớn lên ở đó. Bọn họ sợ rằng vẫn cho rằng cháu đã xảy ra chuyện, cũng nên làm sáng tỏ một chút. Bác nghĩ bác cả của cháu, bác ba, chú tư cháu phải mang lễ vật cho mấy người này, lâu như vậy không gặp, mua dịch quý một chút, mấy năm nay cháu đều ở bên ngoài, Diệp hàm buổi sáng ông mang Gia Minh đi mua đồ đi nàng bảo Diệp hàm đi cùng với Gia Minh đương nhiên là nghĩ tới chuyện mấy năm nay Gia Minh ở ngoài, trên người lại không có tiền với lại tất cả đã là người thân rồi cũng không cần che giấu gì nhiều Gia Minh cười lắc đầu, không cần mẹ Diệp, con có tiền con vừa trở về, trên người lấy đâu ra tiền linh tĩnh đại khái cũng có mấy trăm đồng từ lúc ở viên về tới giờ vẫn tiêu chưa hết, đoàn tĩnh nhàn sửa sang lại y phục, cảm thấy bất mãn với thái độ của Gia Minh, nếu không thì thế này Ta đem thẻ cho các con dùng, muốn dùng thế nào cũng được. Được rồi, bác ba của con bị bệnh tiểu đường ngày càng nặng, rất nhiều thứ không thể ăn, hôm nay ta sẽ tới bệnh viện lấy mấy hộp dịch truyền, tuy rằng hắn cũng không thiếu nhưng mà tâm ý thì vẫn hơn, nàng nói liên miên không giúp. Hoàng gia mấy năm nay không còn được tốt như trước đây, năm kia có mấy người đòi tách khỏi gia tộc, muốn đem công ty bán sau đó chia mỗi người một phần, tuy rằng sau không làm nữa nhưng mà mấy năm này, mấy tên đại gia hỏa đó đều làm chuyện dương của mình, trước đây còn giúp đỡ nhau một chút. Cái tên Hoàng Hạo Vân thì đi với đám người xã hội đen, nhưng mà nghị đình thì lại không tồi, hứa nghị đình chắc vẫn còn nhớ. Đối với Hoàng gia, gia Minh kỳ thực đã không còn nhiều cảm giác, nghĩ đến chuyện viêm Hoàng giác tỉnh sắp xếp cho mình lúc trước, người trong Hoàng gia đại khái đều biết mình ngồi tù sau đó chết bất đắc kỳ tử, nhưng mà mẹ Diệp nếu đã nói như vậy, bây giờ đương nhiên phải nghe theo. Chỉ chốc lát sau đoàn tĩnh nhàn cầm một tấm chi phiếu giao cho gia Minh, mấy người tiễn nàng ra cửa, ông chủ tạp hóa thấy vậy thì vui mừng hỏi, xa xa gia minh tất cả đã về rồi à đúng vậy lão dương hôm qua mới về tới nhà đoàn tĩnh nhàn cười đáp lại ba người gia minh cùng nhau đi tới điểm dừng xe bus mẹ diệp phất tay bảo đừng đi nữa nhưng mới đi được một đoạn hình như lại nhớ ra cái gì đó bèn ngoắc tay bảo linh tĩnh linh tĩnh tới đây ba người dừng bước linh tĩnh chậm chạp chạy tới khoảng cách cũng không tính là quá xa gia minh và xa xa chờ ở ven đường tuy rằng thanh âm loáng thoáng nhưng với thính lực của gia minh Hắn có thể căn cứ vào môi mà đoán chữ, chỉ thấy Linh tĩnh đứng trước mặt mẹ mình một lúc, đoàn tĩnh nhà nhẹ nhàng phủi nước trên mái tóc của nàng, nhẹ giọng nói, ba người các con sau này quyết định gì chưa? Nhớ like, để lại bình luận và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.